các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vừa nghe hắn nhắc tới chuyện khôi phục trí nhớ linh lan bắt đầu chuyên tâm gần thận lắng nghe không có nàng chậm rãi lắc đầu nói có thật không trên mặt hắn mang theo quan tâm cùng lo lắng rõ ràng ừ nàng nghiêm túc gật đầu không đợi hắn hỏi đến liền chủ động nói cho hắn biết chuyện đang xảy ra như thế nào Mới vừa rồi người nói ta thích nụ hôn của người Khi ta nói không có Chỉ nhớ lúc cùng người sống chung trước kia Cứ tự nhiên xuất hiện Cảm giác giống như nơi đó vẫn ở nơi nào Chưa bao giờ mất đi Nàng giả bộ lộ ra về mặt cảm thấy lẫn lộn Bày tỏ đối với việc nàng đột nhiên khôi phục trí nhớ Cũng cảm thấy rất thần kỳ Không nói được rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra Trừ những việc liên quan tới ta Những việc khác thì sao đoàn lỗi hỏi Giống như đều nhớ ra Nàng như có điều suy nghĩ trả lời Ta nhớ được Sau khi cha ta qua đời Ta được phu nhân và đoàn gia thu nhận Phu nhân đối với ta rất tốt Nói tới đó Nàng đột nhiên ngừng lại Thẩm tắp nhìn về phía hắn Ô nhu lần nữa khẩn cầu hắn Lỗi chúng ta trở về Lam Châu Chờ phu nhân đồng ý chuyện cả đời của chúng ta Sau đó mới thành thân có được không Ta không muốn lệ oán báo ơn Hại phu nhân đau lòng Nàng đã nhớ lại Thì nên biết Muốn mẹ đồng ý chuyện cả đời cho chúng ta Đó là việc trong khoảng thời gian ngắn là không thể Hơn nữa Chúng ta cũng không có thời gian để đợi Đoàn lỗi bất hắc dĩ nhìn nàng Thờ dài nói Có ý tứ gì? Nàng không hiểu Nếu như có đứa bé Bụng của nàng sẽ mỗi ngày một lớn Từ nói này trở về Lam Châu Ít nhất cần 3, 4 tháng Ta làm sao có thể để cho người mụ mang dạ trừa Không danh không phận bước vào đoàn ra đây Hắn nhìn nàng Sau đó kiên định mà lắc đầu Nói, nàng chỉ có thể dùng thân vận thề tử của đoàn lỗi ta, thiếu phu nhân của đoàn gia mà trở về. Những thân phận còn lại, ta nhất định không đồng ý. Có lẽ không có con, nhất định sẽ có. Hắn nói như để chém đình chặt rắt. Hắn quả quyết khiến cho nàng trừng mắt nhìn, không khỏi thốt lên. Chỉ một đêm mà thôi. Tuy nói trước hôm qua nàng còn là một cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng, Cầm trước không ra, cầm sau không tới Cái gì cũng không hiểu Một đêm lỉnh cột thai Điều này hình như không có khả năng nha Ai nói chỉ một đêm mà thôi Hắn nói a, Nàng ngạc nhiên không hiểu nhìn về phía hắn Chẳng lẽ nàng cho rằng tối hôm qua Ta còn có thể giống như trước đây Mỗi ngày một đêm Không có lúc nào là không đè nén cảm giác muốn ôm nàng Không kích động muốn yêu nàng Ánh mắt của hắn trở nên có chút nóng rực Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn Linh Lan không tự chủ được ngừng thở đột nhiên có chút không biết làm sao Đoàn lỗi bỗng nhiên lùi về phía sau Kéo dài khoảng cách giữa nàng và hắn Sau đó hít một hơi thật sâu Nhân lại để ép dục vọng Đang dần bùng lên trong cơ thể Hôm nay hắn có rất nhiều chuyện phải làm Cũng không thể cùng nàng cả ngày Vui mình trên giường Huống chi Tối hôm qua nàng mới biết mùi đời Thân thể cũng không chịu được việc hắn liên tục giày vò Ba ngày Chỉ cần đợi thêm ba ngày là đủ rồi Hắn tự nói với mình, hắn muốn danh chính ngôn thuận ôm nàng, yêu nàng, phải có nàng, Linh Lan, thê tử của hắn. Nàng muốn tắm rửa không? Ta gọi tiểu nhị mang nước nóng tới đây. Hít sâu một hơi lần nữa, hắn mỉm cười nói với nàng, lập tức đứng dậy rời khỏi giường, tránh cho tự chủ không đủ, cuối cùng lại muốn nàng. Linh Lan dĩ nhiên biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn đột nhiên lật người xuống rười, làm cho thân thể không có gì che đậy, phơi bày ngay trước mặt nàng. Khiến nàng át chế không được kêu lên một tiếng Lập tức nhắm chắt hai mắt Gương mặt nhất thời đỏ lên Nghe nàng kêu lên đoàn lỗi lập tức quay đầu liền nhìn thấy phản ứng đáng yêu của nàng Không nhịn được khẽ cười một tiếng Hắn cười mặc áo khoác ngoài vào Sau khi chỉnh tè mới trở lại bên giường một lần nữa Kéo khuôn mặt đáng yêu Đang vùi sâu vào trong chăn của tiếu nữ nhân ra Đừng như vậy Nhìn khuôn mặt hồng rực của nàng Hắn cười nói Sau đó nghe người xuống hôn nàng ta đi gọi tiểu nhị mang nước nóng vào nàng nghỉ ngơi đi nói xong hắn lúc này mới xoay người rời đi mà Linh Lan trong phòng tiếp tục đỏ mặt sau đó Linh Lan cho rằng mình đối mặt với đoàn lỗi sẽ lung túng, ngượng ngùng mất tự nhiên kết quả là hắn căn bản tối mày tối mặt đến nỗi không có thời gian ăn cơm cùng nàng buổi sáng hôm sau hắn vẫn ở gian phòng sát vách chỉ có lúc tiểu mang đồ ăn sáng cùng nước nóng tới cho nàng thì hắn mới xuất hiện Lúc tiểu nhị rời đi, hắn cũng chỉ nói cho nàng rằng hắn ở phòng bên cạnh, sau đó cũng liền rời đi. Ăn chưa xong thì hắn dẫn theo một nhà đầu khoảng 15-16 tuổi, tên là Hồng Ngọc tới gặp nàng. Nói là kế tiếp có rất nhiều chuyện bận rộn, có một nhà đầu bên ngoài cũng Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net